Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 212, Dắt tay tác chiến Trước kia, khi Tần Lục chạy nạn từ vô cực phường, hắn đã từng đi qua một phương triều và biết được nơi đó đang xảy ra sự kiện quỷ lộng hành. Sau một loạt diễn biến, Tần Lục và những người khác đã thành công trảm yêu trừ ma, thu được không ít chiến lợi phẩm. Trong số đó, Tần Lục được chia cho một vật trân quý nhất, Đó chính là lò luyện đan ba chân bằng đồng xanh. Và đó chính là đan lô trước mặt này, rõ ràng, quỷ đồng yêu tu trước mặt này, chính là tà tu đã luyện đan cho cổ hoặc liệt văn đế lúc trước, lúc đó, hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, gặp phải lệ quỷ hóa thành từ liệt văn đế căn bản không phải đối thủ. Nhưng trải qua hơn 100 năm tu luyện, hiện tại hắn đã là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn tu thành yêu tu, trong trận chiến hôm nay. Hắn đột nhiên cảm ứng được khí tức của chính mình từ trăm năm trước Trong lòng lập tức thấy kỳ lạ Cho nên đặc biệt đến tìm kiếm Không ngờ lại tìm được lò luyện đang thất lạc hơn một trăm năm trước Nói cách khác Chính việc tần lục lấy lại lò luyện đang đồng xanh Mới dẫn đến họa hôm nay Thao tần lục trợn mắt tròn xoe Hung hăng mắng to một tiếng Thân hình đột nhiên lao về phía trước Trường kiếm đâm thẳng vào quỷ đồng yêu tu Trong quá trình lao tới Hắn còn vận dụng thiết các thuật Đem linh khí bao trùm lên pháp kiếm, tăng cường uy lực của chiêu thức, vừa ra tay, chính là toàn lực, có ý tứ, vậy ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Quỷ đồng yêu tu kinh thường cười một tiếng, phản phất. Không thèm để ý chút nào đến việc tần lục chủ động công kích. Hắn đột nhiên vung móng vuốt thép lên, hai đạo linh khí hình chữ thập nhanh chóng lao ra, một chiêu này khiến tần lục đột nhiên nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được uy lực của nó, cho dù sử dụng, linh thuẫn thuật cũng chỉ có thể ngăn cản được trong chớp mắt. Dứt khoát, hắn quyết định thật nhanh, mượn nhu phong thuật để khống chế thân thể cực hạn, đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, né tránh chiêu này với một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Ân. Ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh, Quỷ Đồng yêu tu nhíu mày, tự hồ có chút kinh ngạc trước khả năng phản ứng của Tần Lục. Xoa. Xoa. Xoa, Tần Lục đạp chân xuống đất, thắng gấp thân hình Trong lúc này hắn nhấp tay đột nhiên vỗ xuống mặt đất, bàn tay đưa linh khí truyền xuống, nhanh chóng từ lòng đất xẹt qua, ẩm ầm đánh tới quỷ đồng yêu tu. Hắc Thủ đoạn không tệ, quỷ đồng yêu tu tự nhiên lập tức cảm ứng được luồng linh khí này, thân hình hắn đột nhiên lùi lại, trực tiếp rời xa, quanh, một ngọn lửa có nhiệt độ cực cao bùng lên từ mặt đất nơi quỷ đồng yêu tu vừa đứng. Địa hỏa thuật, phần lớn ngọn lửa bị quỷ đồng yêu tu tránh được. Nhưng một số nhỏ vẫn bén tới pháp tráo hộ thân của hắn, khiến vòng bảo hộ đỏ rực, trung rảy. Tình huống này khiến sắc mặt vốn buông lỏng của quỷ đồng yêu tu lập tức thu lại, trở nên ngưng trọng. Mặc dù pháp thuật hỏa diễm này không gây ra tổn thương gì, nhưng qua tiếp xúc đơn giản, hắn phát hiện đối thủ trước mặt, bất kể là nhanh nhẹn hay thủ đoạn công kích, đều mạnh hơn trúc cơ trung kỳ bình thường. Khư, quỷ đồng yêu tu suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, bay lên khỏi mặt đất, hắn không phải kẻ ngốc. Nếu người này có thể tạo thành uy hiếp, vậy hắn không cần thiết phải ngu ngốc đơn đấu. Dù sao hiện tại đội ngũ tà tu của hắn đang chiếm ưu thế lớn, hắn hoàn toàn có thể gọi thêm hai đồng bạn, cùng nhau phát động công kích. Đó mới là phương án ổn thỏa nhất. Vạn sự cần chú ý cẩn thận, đây cũng là lý do hắn có thể sống hơn 200 năm. Hành động lùi lại này khiến Tần Lục đang cực kỳ tức giận hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ yêu tu này lại sợ hãi mình như thế. Nhưng hắn lúc này sao có thể buông tha, thân hình đột nhiên khẽ động, trực tiếp đuổi theo quỷ đồng yêu tu. Nhưng khi tầng lục vừa bay lên, hắn đã thấy một bóng người, từ bên cạnh đột nhiên xông ra, một thanh trường thương xích hồng vung vẩy ra sát lực cực lớn, liều mạng tấn công quỷ đồng yêu tu. Chính là Cố Nguyệt vẫn luôn theo sát phía sau, Cố Nguyệt nhanh chóng áp sát quỷ đồng yêu tu, toàn lực thi triển thương pháp. Công kích như vậy, cho dù cảnh giới của quỷ đồng yêu tu đạt tới trước cơ hậu kỳ cũng phải cẩn thận ứng đối. Hắn vũ động móng vuốt thép, cắn sức ngăn cản, nhất thời tiếng kim loại không ngừng vang lên. Đương nhiên, khi cố nguyệt xuất hiện, tốc độ phi hành của Quỷ đồng yêu tu tự nhiên chậm lại. Mượn cố nguyệt hỗ trợ ngăn cản, Tần lục nhanh chóng từ phía dưới chạy đến, không nói hai lời trực tiếp gia nhập chiến đấu. Hai người phối hợp chiến đấu, hợp lực đối phó một tên yêu tu trúc cơ hậu kỳ, Phanh. Phanh. Phanh, Bang. Bang. Bang, táp, táp, táp, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, tiếng vang không ngừng. Tần lục lúc này nổi giận xuất thủ, toàn bộ thực lực không còn ẩn giấu, mỗi một kiếm đều toàn lực phóng ra, còn vận dụng các loại pháp thuật mắt cấp không ngừng công kích. Mà Cố Nguyệt vận dụng một kiện tử mẫu lưỡi đao pháp khí, phối hợp công kích, không ngừng ném ra các loại nhị giai phù lục. Hai người ăn ý mười phần. Vốn dĩ sức chiến đấu của Cố Nguyệt đã mạnh hơn trúc cơ trung kỳ bình thường rất nhiều mà tầng lục càng vượt xa tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng không thua kém bao nhiêu. cho nên khi hai người hợp kích, quỷ đồng yêu tu cực kỳ chật vật, lúng cuống tay chân ngăn cản công kích, thương thế không ngừng gia tăng, đáng giận. sau một lần né tránh, quỷ đồng yêu tu đột nhiên hét lớn một tiếng, linh khí đột nhiên tỏa ra, giỏ trúc sau lưng hắn trong nháy mắt mở ra, một cục xương mù màu trắng nổ tung, vô số ga nhọn màu nâu xám, ngắn nhỏ mà sắc bén, bắn ra, suy suy suy. Gai nhọn đột nhiên đánh tới với tốc độ cực nhanh, thế thế, Tần Lục lập tức sử dụng Linh Thuẫn Thuật để ngăn cản. Gai nhọn đâm vào Linh Thuẫn, liên tục phát ra tiếng vang, hộ thuẫn không ngừng rung rẩy. Thấy uy lực của gai nhọn, Tần Lục vội vàng nhìn về phía Cố Nguyệt và lập tức biến sắc kinh hãi. Bởi vì Cố Nguyệt sơ sẩy, bị một cây gai nhọn đâm trúng bả vai, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, máu tươi chảy ròng ròng. Hắc hắc, thế thế. Quỷ Đồng Yêu Tu lộ ra ý cười, móng vuốt thép đột nhiên vung lên, hai đạo linh khí hướng Cố Nguyệt phóng tới. Hiển nhiên là muốn thừa thắng truy kích, dám, Tần Lục gầm thét, thân hình nhanh chóng uốn éo, linh khí bộc phát với tốc độ cao nhất, nhanh chóng lao về phía Cố Nguyệt, phanh, Cố Nguyệt tuy bị thương, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, nàng lập tức tế ra một tấm nhị giai phòng ngự phù lục, chặn lại được hai chiêu linh khí công kích của Quỷ Đồng Yêu Tu. Tình cảnh này khiến Tần Lục thở vào một hơi, Khi Quỷ Đồng yêu tu còn muốn tiếp tục ra tay, Tần Lục đã tới trước mặt Cố Nguyệt. Hắn lập tức múa kiếm, đánh tan toàn bộ gai nhọn xung quanh. Móng vuốt thép, gai nhọn, thân hình thấp bé, toàn thân trắng nõn. Ngươi hẳn là tu luyện công pháp của con nhím yêu thú a. Tần Lục vừa ngăn cản vừa giễu cợt. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đây là một yêu tu cộng sinh với con nhím yêu thú, hắc hắc. Coi như ngươi có chút nhãn lực. Quỷ đồng yêu tu cười lớn một tiếng, lập tức thao túng linh khí, điều khiển gai nhọn tiếp tục tấn công tầng lục. Lít nha lít nhít gai nhọn không ngừng từ bốn phía phóng tới tầng lục, mà hắn đem, ngân sa kiếm, vung vẩy đến cực hạn, từng cái gai nhọn đều bị ngăn lại. Thấy thân hình quỷ đồng yêu tu có vẻ buông lỏng, tầng lục quyết định trong lòng. Hắn cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm quỷ đồng yêu tu. Sau một khắc, hắn vung trường kiếm từ trái sang phải. Một luồng kiếm khí nồng đậm, cường đại bùng nổ, đánh bật tất cả gai nhọn xung quanh. Sau đó tay phải hắn cầm kiếm giơ lên, linh khí hội tụ, trong lòng mặt niệm một tiếng, lôi kích thuật, mây đen trống rỗng xuất hiện, lôi điện cực mạnh từ trên không trung giáng xuống, tia chớp màu tím ẩn chứa uy năng kinh khủng trực tiếp bổ vào, ngân sa kiếm, hưu, trường kiếm được bao phủ bởi lôi điện chi lực, tầng Lục đột nhiên bay vọt về phía trước, bởi vì mượn uy năng của lôi điện, tốc độ của hắn tăng lên không ít. Với tốc độ vượt qua cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn nhanh chóng áp sát Quỷ Đồng Yêu Tu, thấy tình cảnh này, sắc mặt Quỷ Đồng Yêu Tu đại biến, hắn có thể cảm nhận được quy lực của một kiếm này rất mạnh, mạnh đến mức hắn không thể ngăn cản. Hưu. Hưu. Hưu, vô số gai nhọn dưới sự khống chế của Quỷ Đồng Yêu Tu, mang theo từng tiếng gió rít, đột nhiên đâm tới tầng Lục. Hắn định dùng chiêu này để chặn đứng Tần Lục. Nhưng Tần Lục không sợ những gai nhọn này. Hắn cuồng hô năm lần, linh thuẫn thuật, trong nội tâm, linh khí hộ thuẫn dày đặt lập tức bao trùm lấy thân thể hắn. Thử, thử, thử, trậm rạp gai nhọn trực tiếp cắm vào hộ thuẫn, khiến tầng lục trông như một con nhím, tuy nhiên, quy lực của gai nhọn dù lớn, vẫn không thể đột phá năm tầng linh thuẫn thuật trong nhất thời. Lúc này, hắn đã áp sát quỷ đồng yêu tu, vung ra một kiếm mẩn chứa lôi điện chi lực với tốc độ không thể thấy rõ, tử quan, bạch quan và ánh sáng cùng nhau lóe lên. Tất cả đều chiếu rọi vào ánh mắt hoảng sợ của quỷ đồng yêu tu, suy ánh kiếm dừng lại, thân hình dừng lại mà phía sau, đầu và thân thể yêu tu tách rời, con nhím yêu tu trúc cơ hậu kỳ, cứ như vậy mà bỏ mạng, chết rồi, tên yêu tu kia chết rồi. Các huynh đệ xông lên, tầng tiền bối quá mạnh trận chiến của tầng lục từ ban đầu đã thu hút không ít sự chú ý của tu sĩ. Dù sao tà tu trong số tu sĩ cường đại cũng chỉ có mấy người, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người đều đặt ánh mắt vào mấy nhóm chiến đấu cường đại trên không trung. Mà đám người nhìn thấy tần lục trên không trung lưu loát chém giấc tên yêu tu kia, lập tức bộc phát ra phản ứng cực lớn. Không ít tu sĩ đang chiến đấu thậm chí còn lớn tiếng reo hò, trong nháy mắt làm tăng ý chí chiến đấu của mọi người lên rất nhiều. Tần lục đối với mấy tiếng hoang hô này căn bản không có tâm trạng để ý nhiều. Hắn tiện tay thu những đồ vật đáng tiền của quỷ đồng yêu tu vào, túi trữ vật, Sau đó lập tức xoay người đi tìm Cố Nguyệt Thế nào Tần lục nhanh chóng đi tới bên cạnh Cố Nguyệt Khẩn trương hỏi Không có việc gì Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi Cố Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại Chỉ là sắc mặt trắng bệch của nàng Cho thấy giờ phút này bị thương không nhẹ Đi Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi trước đi Tần lục đỡ Cố Nguyệt Nhanh chóng bay về phía khu phố phía dưới Bởi vì các tu sĩ trúc cơ Đánh nhau trong phường thị Dư âm của trận chiến làm sụp đổ rất nhiều nhà cửa liếc mắt nhìn lại Đều là phế tích cùng những tán tu cấp thấp đang chạy nạn Thậm chí có một vài tán tu vận khí không tốt Đều bị trận chiến trúc cơ vô tình lấy đi tính mạng Tần lục đỡ cố nguyệt trở lại gần cửa hàng đang dược của mình Đặt nàng ở bên mái hiên khu phố Sau đó đưa tay lấy ra từ Túi trữ vật Một viên đan dược chữa thương có giá trị không nhỏ Đây là Như ý đan. Đối với vết thương có hiệu quả trị liệu rất tốt, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, giao lại cho ta." Tần Lục đưa lên đan dược. Cố Nguyệt cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy, ngửa đầu uống đan dược. Sau khi nuốt đan dược, nàng ngẩng đầu khẽ nói với Tần Lục, "Tần Lục, Cố Sáng tính tình thẳng thắn, trận chiến này quá hỗn loạn, ta sợ hắn xảy ra chuyện, ngươi giúp ta đi xem một chút, có được không?" Tần Lục đứng dậy, trịnh trọng gật đầu nói, "Yên tâm, ta đi ngay đây." Tần Cố Nguyệt tự hồ rất tin tưởng Tần Lục, thấy hắn đáp ứng, liền nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa đang dược trong cơ thể. Mà Tần Lục vừa định bay lên, lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sườn bên trái. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, xinh xắn lanh lợi. Nàng có vẻ mặt trúc trèo, trong tay nắm chặt một cái túi màu nâu, đang chạy về phía Tần Lục. Thiếu nữ chính là Phùng Khê, nhìn thấy Phùng Khê, Tần Lục vui mừng không xiết. Phùng Khê còn chưa chết, hắn vừa rồi ở cửa hàng đang dược không cảm nhận được khí tức của Phùng Khê, còn tưởng rằng Phùng Khê đã chết, xem ra chỉ là nàng lúc đó không ở trong cửa hàng mà thôi. Nghĩ tới đây, tâm tình tần lục cốt hơn không ít, thân hình khẽ động, nhanh chóng bay về phía Phùng Khê. Lão gia, Phùng Khê tự nhiên cũng phát hiện tần lục, vội vàng dừng lại. Tần lục lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Phùng Khê, hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu? Phùng Khê giơ cái túi màu nâu trong tay lên, vội vàng nói, lão gia, trong phường thị đánh nhau, ta liền chạy về nhà lấy, túi trữ vật, muốn thu dọn đồ đạc trong cửa hàng. Thì ra là thế, nghe vậy, tần lục chậm rãi gật đầu, trong lòng thả lỏng không ít. Hóa ra là Phùng Khê lo lắng đồ đạc trong cửa hàng bị đập phá hoặc là bị cướp đi, cố ý chạy về phủ đệ lấy, túi trữ vật, cho nên mới có thể vừa rồi tránh được một kiếp. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Mau chóng về nhà, Tần lục nhắc nhở một câu đơn giản, sau đó liền bay lên bầu trời, hiện tại chiến đấu quá khẩn cấp, hắn không có thời gian nói nhảm. Chỉ có nhanh chóng đem đám tà tu xông vào phường thị đuổi đi hoặc là chém giết, mới có thể giải trừ được lần hỗn loạn này, Tần lục nhảy vọt lên không trung, sau đó xoay người, nhanh chóng bay về phía cố sáng vừa rồi. Cố sáng vừa rồi liên hợp hơn 20 vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, phát động công kích đám tà tu xông vào vừa rồi nhìn qua có vẻ chiếm thượng phong. Bất quá khi Tần lục tìm thấy cố sáng trên không trung, lại phát hiện tình hình lúc này đã thay đổi lớn. Vốn dĩ hơn 20 vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, giờ chỉ còn lại mấy người, hai tên tà tu đối diện đang phát động phản kích mãnh liệt, cố sáng thân là chủ lực, chỉ có thể miễn cưỡng lui lại chống đỡ. Vù, Tần lục nhanh chóng xẹt qua phường thị, cực tốc tiếp cận cố sáng. Tần ca, cố sáng tự nhiên là người đầu tiên phát hiện tần lục đang chạy đến, ngạc nhiên hô lên. Mấy tên tán tu bên cạnh hắn cũng có vẻ mặt kích động, nhìn tần lục phản phất như thấy cứu tinh. Mà hai tên tà tu, đối thủ của bọn họ, giờ phút này lại có sắc mặt khó coi, tự hồ cảm nhận được chính mình không phải là đối thủ của tần lục. Vù, tần lục cũng không nói nhảm với bọn hắn, vung trường kiếm, lập tức từ trên cao lao xuống, gia nhập chiến cuộc. Hai tên tà tu này chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, sức chiến đấu thậm chí có thể nói là kém nhất trong đám tà tu tiến công phường thị. Theo Tần lục chạy đến, cố sáng lập tức theo sát phát động phản kích. Dựa vào thực lực cường đại của Tần lục, mọi người chỉ trong 10 hiệp đã chém hai tên tà tu này tại chỗ, thân tử đạo tiêu, hô, cố sáng thở ra một hơi thật mạnh, thả lỏng người. Vừa rồi hai tên tà tu này gây áp lực rất lớn cho hắn, nhiều lần suýt chết. Giờ phút này cuối cùng cũng có thể yên lòng. Mà mấy tên luyện khí hậu kỳ phía sau hắn càng không chịu nổi, nhìn thấy trận chiến kết thúc, đều có vẻ mặt kiệt sức, chậm rãi điều khiển pháp khí bay xuống phía dưới. Bọn hắn cần khôi phục linh khí gấp. Tần lục lấy ra hai viên đan dược khôi phục linh khí từ trong, túi trữ vật, trực tiếp ném vào miệng, khôi phục linh khí tiêu hao trong trận chiến vừa rồi. Bất quá khi hắn nhìn thấy thi thể đầy đất ở phía dưới, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Vội vàng hỏi cố sáng, tiểu sáng, người của ta đâu, cố sáng xoay người, chỉ tay xuống một phương hướng, trả lời, bọn hắn tại trận chiến vừa rồi, tất cả đều đã kiệt sức, hiện tại chắc là đang nghỉ ngơi ở kia. Vậy là tốt rồi, nghe vậy, Tần lục cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng một khắc sau, lời nói của cố sáng lại làm tim hắn nảy lên. Chỉ là, trong đó có một người bị tà tu giết chết. Ai, Lã Hiên? Tần Lục có ấn tượng rất tốt với Lã Hiên. Ngày đó ở Đại Chu Vương Triều, Lã Hiên đã lên án mạnh mẽ việc liệt văn đế làm sát kẻ vô tội, lên tiếng vì bách tín phàm nhân. Sau khi đến Bạch Ngọc Phường, hắn lại luôn cẩn trọng trong coi sòng bạc. Cho đến nay, Tần Lục đều cho rằng Lã Hiên là một người trẻ tuổi trầm ổn mà không thiếu huyết tính. Ai, tại sao có thể như vậy? Tần Lục rũ mắt, thần sắc cô đơn, lẩm bẩm một tiếng. Trong trận chiến thủ thành vừa rồi, Lã Hiên còn chào hỏi hắn, dáng vẻ tươi cười tràn ngập đấu trí trên mặt dường như còn rõ mồn một trước mắt. Không ngờ trong nháy mắt đã là thiên nhân vĩnh cách, khó có cơ hội gặp lại. Tuy nói yêu thú tập thành, tà tu vây khốn, Tần Lục đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc có người bên cạnh hy sinh. Nhưng khi sự thực máu me bày ra trước mặt, hắn vẫn có chút khó mà tiếp nhận, tâm tình bi phẫn không thôi. Tần ca, chúng ta đi giúp Khương Phường chủ bọn họ đi. Cố sáng bỗng nhiên ở bên cạnh đề nghị. Lời này lập tức khiến tần lục bừng tỉnh khỏi cảm xúc bi thương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cố sáng với vẻ mặt thành thật. Đúng vậy, chiến tranh còn chưa kết thúc. Chỉ cần tà tu chưa bị chém giết toàn bộ, tính mạng đám người kia vẫn còn ở trong trạng thái nguy cơ sớm tối. Nghĩ đến đây, tần lục trịnh trọng gật đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt cố sáng, chiến ý trong lòng dâng lên, cao giọng trả lời, đi, đối với Bạch Ngọc Phường mà nói. Hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là huyết ma cùng mấy tên tà tu trúc cơ hậu kỳ dưới trướng hắn. Chỉ cần giết bọn chúng, những tà tu còn lại sẽ không đáng nhắc tới. Tần lục hóa đau thương thành sức mạnh, thân hình thẳng nhổ mà lên, nhanh chóng phi nhanh về phía trên không phường thị, trên không phường thị, tiếng nổ vang liên tiếp, đánh qua đánh. Lại vô cùng kịch liệt. Chỉ một chút dư âm chiến đấu, đều đã phá hủy phường thị phía dưới đến không còn hình dáng. Ngay cả khi tần lục nhanh chóng tiếp cận Phía trước cũng đánh tới không ít sóng xung kích chiến đấu. Tuy nhiên, những sóng xung kích này đối với tầng lục mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ thấy hắn liên tục vung trường kiếm trong tay, liền ngăn chặn được tất cả công kích, nhanh chóng tới gần đội ngũ Bạch Ngọc Phường trên không. Lúc này, hắn mới nhìn rõ tình hình chiến đấu hiện trường. Giờ khắc này, giao thủ trên không Phường Thị đều là những người nổi bật trong nhân mã hai phe. Một phe là bốn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ do Khương Cách cầm đầu, trong đó bao gồm cả trâu xương. Mà phe còn lại là năm tà tu trúc cơ hậu kỳ, dẫn đầu chính là huyết ma. Lúc này trong chiến trường, phe huyết ma đang lợi dụng các loại pháp khí hoặc phù lục, không ngừng tiến hành công kích Khương Cách bọn người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên trận. Mà phe Khương Cách thì tế ra một cây đại kỳ màu xanh, pháp khí này phô thiên cái địa triển khai, hình thành một pháp khí phụ trợ công phòng nhất thể. Đám người quán thâu linh khí vận chuyển, một mực gian nan phòng ngự. Tần lão đệ đến rất đúng lúc. Mau mau giúp chúng ta một chút sức lực, Khương Cách nhìn thấy Tần Lục chạy đến, lập tức vui mừng quá đổi, vội vàng lên tiếng chào hỏi. "Tốt, Tần Lục hưởng ứng một tiếng, cùng cố sáng gia nhập chiến đoàn ngay lập tức. Bọn hắn đứng cạnh Khương Cách bọn người, thi triển ra rất nhiều công kích linh khí từ xa, đánh về phía tà tu đối diện. Đám người lại lần nữa triển khai hỗn chiến. Theo tầng lục hai người gia nhập, số lượng người tham chiến trên trận phát sinh nghịch chuyển, biến thành 6 đánh 5. Tuy rằng tần lục và cố sáng đều không phải tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng bằng thực lực cường đại của tần lục, vẫn to lớn hóa giải áp lực của khương cách đám người. Đám tà tu, chậm chạp từ chiếm thượng phong lúc mới bắt đầu, biến thành liên tục bại lui. Người này rốt cuộc là ai? Thế mà có thể giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, huyết ma mặt trầm như nước, trừng mắt nhìn tần lục trong lòng giận không kềm được. Kế hoạch vạn vô nhất thất lần này của hắn, hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp phải trở ngại lớn như thế. Cho dù hội tụ hơn 30 tu sĩ trúc cơ, cũng không thể trong thời gian ngắn chiếm được toàn bộ phường thị. Hắn biết, một phần nguyên nhân trong đó, cũng là bởi vì thanh niên cầm kiếm trước mặt này, người này vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, giết chết nhiều đồng bạn của hắn, thậm chí ngay cả Phan Huynh cũng chết trên tay hắn, có thể nói cũng chính vì tên thanh niên này mới khiến cho thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nghĩ tới đây trong mắt huyết ma toát ra một tia lạnh lùng thanh âm ẩn chứa linh khí lập tức hét lớn một tiếng các huynh đệ trước tiên lui nói xong thân hình hắn lóe lên bay lượn về phía sau hướng kia chính là lỗ hổng pháp trận bị công phá ngay từ đầu huyết ma hạ lệnh bắt đầu chạy trốn hưu hưu nghe được mệnh lệnh của huyết ma đám tà tu lập tức hưởng ứng Dừng ngay công kích trong tay Xoay người bỏ chạy Không có chút do dự nào Mà biến hóa cơ động này Khiến đông đảo tu sĩ Bạch Ngọc Phường Mừng rỡ như điên, kinh hô không thôi Đuổi theo Bọn chúng rốt cuộc đã bại, xông lên giết huyết ma Chúng tu sĩ thần tình kích động Nhao nhao vung vẫy pháp khí đuổi theo Trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy Tà tu rốt cuộc đã chạy trối chết Hai nhóm đội ngũ Một nhóm đào tẩu phía trước Một nhóm theo đuổi không bỏ phía sau, bắt đầu truy đuổi trên không trung. Tuy nhiên so với số lượng trúc cơ ban đầu, hiện tại cũng đã giảm mạnh. Phe tà tu vốn có hơn 30 tà tu, giờ phút này chỉ còn lại hơn 10 tên, có gần 20 tà tu lưu lại tính mạng ở nơi này, tổng thất nặng nề. Đương nhiên, tu sĩ Bạch Ngọc Phường cũng như thế, chỉ riêng tu sĩ trúc cơ đã vẫn lạc hơn 10 tên, luyện khí tu sĩ càng nhiều không đếm xuể. Một bộ lưỡng bại câu thương. Giết bọn chúng, khương cách khống chế thanh đại kỳ màu xanh to lớn kia, theo đuổi không bỏ Trận chiến này, huyết ma hại chết đông đảo tu sĩ phường thị Còn phá hủy đông đảo kiến trúc, biến bạch ngọc phường vốn bình hòa thành nhân gian luyện ngục Hắn tuyệt không cho phép huyết ma đào tẩu như vậy Hôm nay không thể không giết hắn, sư Sư Sư, thân hình đám người không ngừng xẹt qua trên không phường thị Lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía lỗ hỏng pháp trận Mà luyện khí tiểu tu trên đường thấy cảnh này, đều lớn tiếng reo hò, lớn tiếng khen hay, cổ vũ cho Đông Đảo tu sĩ Trúc Cơ đang truy kích phía sau, bởi vì không người dám ngăn cản lỗ hổng pháp trận, hơn 10 tên tà tu rất dễ dàng xuyên qua màn sáng phường thị. Cuối cùng đã đi thấy thế, Tần Lục đang truy kích phía sau lập tức rút được cánh nặng trong lòng, xem ra việc này rốt cuộc sắp kết thúc. Chỉ cần tà tu rời khỏi phường thị, vậy bọn hắn sửa chữa tốt màn sáng pháp trận, liền có thể ở vào thế bất bại. Có màn sáng phòng ngự, độ an toàn của đám người có thể tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, khi Tần lục nhìn thấy Khương Cách không có chút nào dừng lại thân hình truy kích, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Khương phường chủ. Giặt cùng đường chớ đuổi, không được, nghe vậy Khương Cách lớn tiếng phẫn nộ quát, tuyệt không thể để bọn chúng cứ như vậy chạy trốn. Bắt lại hết bọn chúng cho ta, nói xong, tốc độ của hắn lại tăng lên một chút, bỗng nhiên đuổi theo ra khỏi phường thị. Mà sau hắn? Mấy tên tu sĩ đều theo sát phía sau Trong đó cũng bao gồm cố sáng Cái này nhìn thấy một màn này Tần lục cắn răng Thân hình cũng nhanh chóng đi theo Cấp tốc tới gần cố sáng Trong nháy mắt Gần 20 tu sĩ trúc cơ trước sau Chia hai đội cấp tốc bay ra Bạch Ngọc Phường Nhanh chóng vượt qua khu nhà lều cùng phàm Nhân khu quần cư Mà khoảng cách giữa hai bên đang càng ngày càng gần Chạy đi đâu Khương cách vung lên đại kỳ màu xanh Một cổ linh khí cường thế trùng kích mà ra Đuổi sát tà tu bay ở cuối cùng Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Chiêu này cầm chắc tên tà tu tiếp theo Lại thấy hơn 10 tên tà tu đột nhiên dừng thân hình Quay người hợp lực đánh tan đảo công kích linh khí này Cùng lúc đó Một màn sương mù màu máu quỷ dị từ bốn phương tám hướng bay lên Bao phủ tất cả mọi người trong đó Mà chúng tà tu nhết miệng nghe răng cười Quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn Đám người Bạch Ngọc Phường Vẫn sức chờ phát động Tần lục nhìn sương mù máu bốc lên từ bốn phương tám hướng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trực giác của hắn đã đúng, đám tà tu này đang chiếm thế thượng phong lại đột nhiên quay đầu bỏ chạy, hành động này quả nhiên có gì đó mờ ám, mẹ nó, tần lục nhịn không được thầm mắng tên khương cách tham công liều lĩnh kia, lúc này, số tu sĩ đuổi theo bọn hắn chỉ có bảy người. Trừ sáu người ban đầu chiến đấu trên không, còn có một đại hán khôi ngô thấy tà tu bỏ trốn nên đuổi theo truy kích, cùng đi ra mà người này, Tần Lục cũng khá quen thuộc. Chính là luyện khí sư Trương Cảnh Long lúc trước đã giúp hắn luyện chế, ngân sa kiếm. Bất quá, bọn hắn hiện tại không có tâm tư ôn chuyện, đều sắc mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm 12 tên tà tu trước mắt. Hắc hắc, ta còn tưởng lần này sẽ không dùng đến trận pháp này, không ngờ cuối cùng vẫn phải dùng tới, huyết ma liếm môi, ánh mắt đảo qua đám người Bạch Ngọc Phường, sau đó dừng lại trên người Tần Lục đang cầm kiếm đứng yên, mà chuyện này hoàn toàn là bởi vì tiểu tử ngươi làm hỏng đại sự của ta, ngươi nhất định phải chết. Hừ, nghe vậy, khương cách hừ lạnh một tiếng, khu khu cây đại kỳ màu xanh trong tay, kinh miệt nói chỉ bằng đám tôm tép các ngươi, đừng có nằm mơ. Hôm nay tất cả các ngươi phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, huyết ma giang hai tay, ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân trên dưới lập tức tỏ ra một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Khương đại phường chủ à, ngươi còn không biết đây là trận pháp gì đúng không? Nói xong, huyết ma chậm rãi lơ lửng về phía trước. 11 tên tà tu bên cạnh hắn nhanh chóng đứng vào vị trí phía sau hắn, phản phất như đã trải qua nhiều lần luyện tập, rất là ăn ý mà khi bọn hắn đứng vững, một làn sương mù máu quỷ dị bắt đầu. Quay chung quanh huyết ma, không ngừng xoay tròn với tốc độ cao, thấy một màn này, tầng lục biến sắc. Cảnh này hắn không hề xa lạ, hắn đã từng gặp qua tại đại liệt vương triều, đây chính là huyết tu hợp lực chiến trận, đêm đó, tại Linh Phong tự, một vị huyết tu luyện khí kỳ tầng 9, chính là dựa vào bộ trận pháp này dẫn dắt đông đảo tu sĩ luyện khí kỳ cùng cố sáng đánh cho ngang ngửa mà phải biết bọn hắn và cố sáng một bên là luyện khí kỳ một bên là trúc cơ kỳ mà trên lệch như vậy thế mà có thể dùng chiến trận sang bằng có thể thấy chiến trận này cường đại cỡ nào lúc trước thi triển chiến trận chỉ là một đám tu sĩ luyện khí kỳ mà bây giờ lại đổi thành 12 tên tu sĩ trúc cơ tạo thành trong đó còn có nhiều tên trúc cơ hậu kỳ lực chiến đấu như vậy tần lục không dám tưởng tượng lại là cái này Cố sáng ở bên cạnh nhìn xem, bỗng nhiên kinh hô. Hiển nhiên nhìn cách đám tà tu đứng, hắn cũng nhận ra huyết tu chiến trận. Theo lời huyết ma nói xong, một cổ khí thế vô cùng to lớn dần dần bốc lên, uy hiếp thẳng tới nội tâm mọi người ở Bạch Ngọc Phường. Đừng để bọn hắn thành trận. Tần Lục đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình tấp tốc thoát ra, lòng bàn tay tự động dấy lên hỏa diễm, điểm hỏa thuật lập tức được phóng thích. Sau đó dùng sức ném một cái, hô một tiếng thật dài quả cầu lửa to bằng trăm mét mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp đánh tới đám tà tu. Theo hắn biết, bình thường kết trận đều cần thời gian tập hợp, nếu đã biết tà tu muốn tạo thành chiến trận, vậy không có lý nào trơ mắt nhìn bọn hắn thành công. Kịp thời xuất thủ đánh gãy mới là cách làm chính xác nhất, đúng đúng, mau mau công kích, giấc bọn hắn, Khương Cách và những người khác bị tần lục hô lên một tiếng, cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhau nhau tế ra pháp bảo của mình, nhằm thẳng vào đối phương mà công kích, hừ, thấy những đòn công kích này Ánh mắt huyết ma lộ ra một tia kinh thường, thân hình vẫn sừng sững bất động, phản phất hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Mà đám tà tu phía sau cũng như thế, bọn hắn không nhìn công kích, vẫn không ngừng rót linh khí vào cơ thể huyết ma, ngay tại những đòn công kích này sắp rơi vào đám tà tu, sương mù máu phiêu tán trong hư không đột nhiên hội tụ về phía tà tu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn. Quanh, bành, tiếng vang không ngừng. Huyết vụ ngưng kết lại có lực phòng ngự cực kỳ cứng rắn. Chặn lại tất cả các đòn công kích. Bất quá, bảy tên tu sĩ trút cơ tề lực công kích, vi lực không thể xem thường, lập tức chấn động tầng huyết vụ kia không ngừng rung rẩy, sắc màu nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hữu hiệu Mọi người tiếp tục công kích Khương cách lại lần nữa hét lớn, lời vừa dứt, tất cả mọi người lại lần nữa ra tay, từng đạo công kích đánh vào lớp sương mù máu mỏng manh kia, nhưng cảnh huyết vụ phá nát như mọi người mong đợi lại không xuất hiện. Mặc dù huyết vụ không ngừng rung rẩy, nhưng lại có càng nhiều huyết vụ từ bốn phương tám hướng tụ đến, làm nó càng thêm ngưng thực. Trong thời gian ngắn, công kích của đám người căn bản không cách nào đột phá tầng phòng ngự này. Cái này làm sao bây giờ? Thấy thế, Tần Lục lo lắng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn biết, nếu để tà tu kết thành huyết tu chiến trận, vậy bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, nơi bọn hắn đang đứng Rõ ràng là một cái khốn địch pháp trận, tiến vào có lẽ dễ dàng, nhưng nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể phá đi trận khí hoặc là trụ cột trong pháp trận mới được. Mà đám tà tu hơn 10 người đối diện, há lại sẽ tùy tiện để bọn hắn phá hư. A ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cười đáng sợ của huyết ma vang lên trong không gian. Ngay sau đó, huyết vụ ngưng kết trước mặt tà tu hoàn toàn tiêu tán, lộ rõ 12 tên tà tu. Bọn hắn đứng thành hàng phía sau huyết ma. Linh khí liên tục không ngừng từ trên tay bọn hắn truyền về phía trước. Mà huyết ma đứng ở phía trước nhất, hai tay giơ cao, trên đầu có một hư ảnh hình người màu máu cao tới mấy trượng, ở trung tâm trái tim hư ảnh còn có một tia sáng yếu ớt. Khuyết sát đại trận đã thành. Tất cả các ngươi chờ chết đi. Huyết ma tùy ý gào to. Nói nhảm, Khương Cách đang nghe truyện trên tivi audio cv bỗng nhiên mắng to một tiếng, cây kỳ phiên trong tay rung lên lập tức bộc phát ra một cổ linh lực trùng kích cường đại. Với tốc độ nhanh nhất, đòn tấn công đánh về phía huyết ma và đám người của hắn. Phúc chỉ thấy hư ảnh màu máu trực tiếp vung cánh tay lên, liền đem đòn công kích linh khí nồng nặc này đánh tan. Cái, cái gì, một màn này làm tất cả tu sĩ đều giật mình. Hoàn toàn không ngờ tới đòn công kích toàn lực bằng pháp khí mạnh nhất của Khương Cách, thế mà lại dễ dàng bị chặn lại. Thực lực của hư ảnh màu máu này, Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mà ở giữa khương cách, càng là sắc mặt trắng bệch, vẻ đắc ý trên mặt biến mất không thấy gì nữa, phản phất như biết được một tin tức kinh khủng. Cái này, đây là khí tức Kim Đan a. Kim Đan. Vậy chúng ta làm sao có thể ngăn cản, chúng ta thua rồi. Nghe vậy, thần sắc đám tu sĩ trở nên tuyệt vọng, trước đạo hư ảnh đáng sợ kia, bọn hắn đã mất đi tất cả đấu chí. Thậm chí Ánh mắt bắt đầu liếc về phía nơi khác, đã có ý định bỏ trốn. Bất quá, trong bảy người, luôn có người không muốn chịu thua. Sợ cái gì? Chúng ta hợp lực chém ngã thứ quỷ này. Chết thì chết, trứng chọi đá thì đã sao, người này tự hồ đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, trường thương trong tay vung lên, chiến ý giạc dào, người này không phải ai khác, chính là cố sáng, ha ha. Chỉ bằng ngươi, một tên bắt con trúc cơ sơ kỳ. Khóe miệng huyết ma nổi lên một vòng cười lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, lao thẳng tới cố sáng, đến đây. Lão tử không sợ ngươi, cố sáng gầm thét một tiếng, toàn thân trong nháy mắt đỏ bừng, hắn lập tức kích hoạt bí thuật gia truyền, bí thuật cố gia, có thể dùng phương thức tổn hại tính mạng, nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân, đạt được chiến lực vượt xa cảnh giới tự thân, chỉ thấy hắn vung vẩy trường thương đến cực hạn, không hề sợ hãi nên đón tà tu, mà một màn này. Làm Tần Lục quá sợ hãi, thân hình hắn đột nhiên lao về phía Cố Sáng, khàng giọng hô lớn, "Chạy mau." Nhưng mà, tốc độ của Tần Lục căn bản không so được với đạo huyết sắc hư ảnh kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng mờ kia nhanh chóng tiếp cận Cố Sáng giữa không trung, Hư, hai đạo bóng dáng ầm vang va chạm. Phanh, sau một khắc, thân hình Cố Sáng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, mà Tần Lục thấy cảnh này, lập tức giận dữ, nắm đấm siết chặt đến phát tím, nổi gân xanh. Chỉ thấy toàn bộ cánh tay phải cùng nửa khối ngực của Cố Sáng đều bị lưỡi dao cắt đứt, tàn chi biến mất, máu tươi tuôn ra, mắt thấy Cố Sáng bị chặt đứt nửa người, trọng thương thua rút, không rõ sống chết, Tần Lục trong nháy mắt giận tím mặt, trong đôi mắt lóe lên lửa giận khó mà kiềm chế, tựa như một con sư tử đực đang nổi giận. Đáng chết, hắn giận dữ mắng một tiếng, thân ảnh trong hư không lóe lên rồi biến mất. Hơi động ý nghĩ một chút, trên nắm tay lập tức giấy lên hỏa diễm nóng rực, toàn bộ nắm đấm đều bao phủ trong một tầng ánh lửa ngay sau đó hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, hỏa diễm từ quyền hắn phun ra như núi lửa, cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt bành trướng thành hỏa cầu khổng lồ đường kính trăm mét, cũng cực kỳ nhanh chóng đánh về phía chiến trận của tà tu, suy huyết ma cười nhạo một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, phản phất một kích này với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Phốc, dưới sự thao túng của hắn, huyết sắc hư ảnh của bàn tay to lớn đem viên hỏa cầu to lớn trăm mét kia lập tức đánh nát, đánh tan, bị lực trùng kích này đánh trúng. Hỏa cầu lập tức vỡ vụn thành vô số hỏa đoàn, giống như mưa sao băng từ không trung rơi xuống. Nhưng Tần Lục giờ phút này trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đằng đằng sát khí, một lòng muốn đem những tà đạo tu sĩ này toàn bộ chém giết, sao lại chỉ có một chiêu công kích. Sư. Sư. Sư, chỉ thấy cánh tay hắn không ngừng huy động, từng viên hỏa cầu thật lớn liên tiếp không ngừng bắn ra, lấp nha lấp nhíp đánh tới hướng huyết sắc hư ảnh, ở trong phường thị, Tần Lục có lẽ còn lo lắng liên tục phóng thích điểm hỏa thuật sẽ đem toàn bộ phường thị đều hủy đi. Nhưng bây giờ hắn không còn có lo lắng này. Điểm hỏa thuật Kích phát ra hỏa cầu trăm mét, mang theo nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, không ngừng phóng thích ra, quanh, quanh, quanh, lập tức từng đạo tiếng nổ lớn ở trong hư không quanh quẩn, lực trùng tiếp cường đại đem toàn bộ khu vực phát trận chấn động, màn sương mù màu máu phiêu phù giữa không trung không ngừng ngảm đạm, Tựa như tùy thời sẽ tiêu tán, mà cái tràn diện quái dị này khiến cho đối thủ huyết ma lập tức sắc mặt cứng đờ trở nên cực kỳ âm trầm. Mắt thấy từng đoàn hỏa diễm bay tới phía mình, hắn chỉ có thể một bên điều khiển huyết sắc hư ảnh né tránh, một bên đem từng đoàn hỏa diễm đánh nát. Nhưng theo lít Nha lít nhít hỏa cầu liên tiếp đánh tới, vẫn làm cho chúng ta tu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì, quy lực pháp thuật lớn như vậy, hắn làm sao làm được việc một hơi phóng thích nhiều lần như vậy, trong thân thể của hắn, làm sao có thể có nhiều linh khí như vậy, mà lại, pháp thuật này phóng ra không có khoảng cách thời gian sao đủ loại dấu hiệu không thích hợp này khiến cho chúng ta tu đều nhìn nhau nhịn không được suy nghĩ miên man tiểu tử này xảy ra chuyện gì cho dù là huyết ma lúc này cũng mười phần tức hỗn hển dưới thế công dày đặc như vậy hắn muốn tiếp cận tầng lục đều có chút khó khăn chớ nói chi là phát động công kích hữu hiệu mà đứng ở hậu phương nhìn xem một màn này khương cách bọn người càng là trợn mắt há mồm ai cũng không ngờ rằng Tần Lục vậy mà hung hãn như thế, có thể lấy sức một mình ngăn trở một đám tà tu, nghi vấn của tà tu đồng thời cũng xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Tần Lục này có chút quá mức bưu hãn, bất quá, khi bọn hắn còn có chút mờ mịt luốn quốn, huyết sắc xương lớn che phủ chu vi đột nhiên phát ra một trận rung rẩy. Oanh, một đạo âm thanh đinh tai nhức óc, đột nhiên vang vọng ở trong sân, tê lạp, một đạo âm thanh phản phất xé rách quần áo bỗng nhiên vang lên. Khương cách mọi người đều là nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Mà cái nhìn này, lập tức làm cho mọi người vẻ mặt kích động, chỉ thấy ở trong huyết vụ hậu phương, đột nhiên xé rách ra một lỗ hổng cự đại, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vượt qua khe hở, xông vào trong pháp trận khốn địch. Nhân số chừng 4 người, đều là tu sĩ trúc cơ của Bạch Ngọc Phường, trong đó Cố Nguyệt cũng ở đó, bốn người này bởi vì tiêu hao quá lớn trong trận chiến đấu mới vừa rồi, cho nên cũng không có trước tiên đi theo khương cách tiến hành truy kích. Mà khi bọn hắn nhìn thấy trên hoang dã xuất hiện một tòa đại trận huyết vụ, lập tức liền ý thức được, đây là đại trận phục kích do tà tu bố trí. Trải qua một phen bàn bạc, bốn người lập tức tạo thành tiểu đội, thành công đánh vỡ trận pháp xông vào, tiểu sáng, cố nguyệt trước tiên phát hiện cố sáng bị đánh bay, nàng vội vàng hướng cố sáng bay đi. Mà ba người còn lại thì nhanh chóng tới gần khương cách bọn người. Viện quân tới. Các vị đạo hữu. Cùng ta theo tầng huynh đệ cùng một chỗ giết địch khương cách đột nhiên hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc phấn chấn, hắn huy động đại kỳ màu xanh tiếp tục trùng sát tiến lên. Mà Tần Lục ở phía trước, tự nhiên là cảm ứng được biến hóa này, trong lòng lập tức rung lên. Hắn tin tưởng, có nhiều tu sĩ trợ giúp như vậy, chiến thắng đạo huyết sắc hư ảnh trước mắt, tự hồ cũng có chút ít khả năng, hắn vẫn không ngừng phóng thích, điểm hỏa thuật to lớn vô cùng, mỗi một chiêu đều giống như đem một tòa nhà cao tầng trực tiếp đánh về phía dưới. Sóng xung kích đáng sợ Cùng ngọn lửa nóng bỏng, tàn phá bừa bãi trên mặt đất, không bao lâu, liền đem nơi đây đốt thành một vùng biển lửa. Từ khi tầng lục tấn lên tới trúc cơ trung kỳ, chẳng những năng lực bản thân tăng nhiều, liên đới số lượng dự trữ linh khí của hắn cũng tăng lên như diều gặp gió. Trong tình huống linh khí tràn đầy, hắn có thể duy nhất một lần phóng ra hơn 500 lần đê giai pháp thuật. Tuy nói linh khí của hắn trong mấy lần luân phiên chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao không ít, nhưng hẳn là vẫn có thể phóng ra gần 200 lần điểm hỏa thuật. Điểm hỏa thuật, liên tục không ngừng làm cho nhất chúng ta tu ứng phó có chút chật vật, không đến một hồi, đúng là đem huyết sắc hư ảnh đánh cho ảm đạm mấy phần. Người rốt cuộc là quái vật gì? Huyết ma lúc này không còn vẻ lạnh nhạt như vừa rồi, giờ phút này mặt hắn đen kịt bị ngọn lửa hung đến cực kỳ khó chịu. Tà đạo tu sĩ còn lại cũng như thế. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, người này bất quá tu vi trúc cơ trung kỳ, vì sao có thể phóng ra hỏa cầu thật lớn nhiều lần với uy lực như thế? Việc này quá vô lý, các ngươi mới là quái vật." Tần Lục giận giữ mắng mỏ phản bác một tiếng, cánh tay lại lần nữa huy động, triệu hồi ra mấy cái hỏa cầu, đột nhiên đánh về hướng huyết sắc hư ảnh. Mà lúc này, đông đảo tu sĩ của Bạch Ngọc Phường cũng từ phía sau đi vào bên người Tần Lục, cùng Tần Lục cùng nhau phát động công kích từ xa, cùng một chỗ công hướng huyết sắc hư ảnh, có người khác hợp tác, Tần Súc thi phóng hỏa cầu của Tần Lục thoáng chậm lại một chút, cũng dành thời gian ăn một viên đan dược khôi phục linh khí. Trong quá trình liên tục thi pháp vừa rồi, Linh khí của hắn đã lộ ra không đủ, chỉ còn lại khoảng 2 thành. Nếu là không có đồng bạn hợp tác, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Lúc này, hắn thoáng quay đầu nhìn về phía phương vị của cố sáng, với nhãn lực của hắn, liếc mắt liền thấy được cố nguyệt. Cố nguyệt giờ phút này đang ở bên cạnh cố sáng, không ngừng đưa linh khí vào trong cơ thể cố sáng, tựa hồ đang tiến hành cấp cứu. Nhìn xem cố nguyệt bởi vì quá mức lo lắng mà sắc mặt trắng bệch, tần lục trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Trong lòng hắn, tỷ đệ cố gia sớm đã thành những người mà hắn để ý nhất, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là không cách nào tha thứ. Vừa nghĩ tới thương thế khủng khiếp của cố sáng, tần lục liền tức giận đến toàn thân phát run, oanh, phanh, bành, liên tục oanh kích không ngừng đuổi theo huyết sắc hư ảnh đập nện, làm nơi đây chấn động, tiếng vang không ngừng. Mà theo nhiều tên tu sĩ rút cơ công kích liên tục, trận khí giấu ở chỗ tối nơi đây cũng bị phá hư đến 7-8 phần, năng lực liên hợp giữa các trận khí biến mất. Trận pháp khống địch cũng theo đó tiêu tán, mà theo trận pháp mất đi hiệu lực, huyết vụ đầy trời cũng theo gió phiêu tán, đám người trong trận pháp rốt cục lại thấy được ánh mặt trời. Nhưng công kích với tần suất cao, khiến cho linh khí của đám người không ngừng giảm xuống, theo thời gian trôi qua, tần suất phóng ra kỹ năng của bọn hắn càng ngày càng chậm. Mà nhìn lại hướng huyết sắc hư ảnh, tuy nói nó nhận các loại công kích, dẫn đến thân hình rất là chật vật. Nhưng nó vẫn dựa vào sự nhanh nhẹn của tự thân, không ngừng tránh thoát rất nhiều chiêu thức kỉnh thể thân hình tự hồ biến hóa không lớn. Hắc hắc, huyết ma ở vào vị trí trận nhãn, tự nhiên đem dị trạng của những người bên phía Bạch Ngọc Phường thu hết vào mắt, lập tức phát ra tiếng cười lạnh, ta liền nhìn xem các ngươi có thể có bao nhiêu linh khí. Chiến trận của chúng ta có thể kéo dài hai canh giờ, cứ từ từ chơi đùa với các ngươi, nghe được câu nói này của huyết ma, sắc mặt đám người đều trầm xuống, trong lòng mỗi người một ý nghĩ. Bọn hắn có thể từ trạng thái của huyết sắc hư ảnh mà nhìn ra, Huyết ma nói lời này không hề giả dối Sư, tần lục lại lần nữa Vung ra một quyền, viêm đế Đem hỏa cầu đập tới Mà hắn lại lúc này Dùng linh khí truyền âm cùng Khương Cách nói chuyện Khương phường chủ Ngươi dẫn người chuẩn bị rời đi Ta sử dụng pháp thuật kéo dài Các ngươi trở lại phường thì kích hoạt pháp trận màn sáng Chúng ta lợi dụng tất cả tu sĩ Trong thành tiến hành thủ thành Nói không chừng còn có một tia hy vọng sống Nghe vậy, Khương Cách có chút ghé mắt nhìn về phía tần Lục. Trong ánh mắt cựa hồ đang cân nhắc tính khả thi của việc này. Dựa theo tình hình trước mắt, coi như đám người bọn hắn hợp lực, cũng không đánh lại huyết ma và đám tà tu tạo thành chiến trận. Tần lục nói không sai, có lẽ chỉ có thể bằng vào đại trận hộ sơn của phường thị, mới có thể cùng huyết ma dây dưa một phen. Rất nhanh, Khương Cách liền hết sức trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Đối với thực lực của tần lục, hắn trong trận chiến đấu này đã thấy rất rõ ràng. Liền xem như chính mình đơn đã độc đấu Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn Nếu hiện tại Tần Lục Chủ động nói ra yêu cầu đoạn hậu Vậy ở dưới loại tình huống này Hắn đáp ứng mới là kết quả tốt nhất Quyết định xong Khương Cách bắt đầu ở xung quanh nhanh chóng truyền âm Đem toàn bộ kế hoạch nói Cho mỗi tu sĩ ở đây Một lát sau Tần Lục cùng Khương Cách liếc nhau Trong ánh mắt lộ vẻ kiên quyết Sau đó Khương Cách đột nhiên hô to một tiếng rút lui Vừa mới nói xong tất cả tu sĩ đều đột nhiên lùi lại hướng về phía bạch ngọc phường bay nhanh mà trong nháy mắt này tần lục lập tức tăng tốc tần suất công kích, vận dụng linh khí hai tay điên cuồng vung vẩy chỉ trong chớp mắt bảy tám hỏa hỏa cầu khổng lồ liền lại lần nữa ném ra những hỏa cầu này phản phất như thái dương lâm thế ầm ầm hạ xuống hừ còn muốn chạy huyết ma trước tiên liền phát hiện hành động của đám người hắn hừ lạnh một tiếng thân hình cực tốc tới gần không ngừng tránh né hỏa cầu Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, hắn đối với việc tránh né hỏa cầu đã thuần thục không ít. Những hỏa cầu này chỉ có thể làm tốc độ của hắn chậm lại. Điều này làm Tần Lục biến sắc, vội vàng bước ra trở ra, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Vì cho khương cách bọn người tranh thủ thời gian, Tần Lục không ngừng thi triển công kích pháp thuật. Hết thảy chuyện này đều phát sinh trong chớp mắt. lấy tốc độ của tu sĩ trúc cơ, khương cách bọn người rất nhanh đã tới gần phường thị. Mà huyết ma cũng bị Tần Lục chặt chẽ bằng hỏa cầu công kích kéo lại. Không cách nào khởi hành truy kích, kế hoạch của đám người vẫn đang tiến hành đúng như dự tính. Nhưng cảnh tượng này lại làm cho một người nghiến răng nghiến lợi, nộ khí ngút trời, người này chính là Cố Nguyệt, hưu, chỉ thấy Cố Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không nhìn đám tu sĩ Bạch Ngọc Phường đang chạy trốn về phía phường thị, cùng những người này sát vai lướt qua, cố đạo hữu. Khương Cách vội vàng lên tiếng gọi. Ai ngờ, Cố Nguyệt căn bản không để ý tới hắn, thân hình nhanh chóng lướt qua đám người tốc độ cực nhanh. Nàng giờ phút này mày liễu dựng thẳng, mặt mày lộ rõ vẻ tức giận, trường thương trong tay nắm chặt không thôi. Các ngươi đúng là một lũ tham sống sợ chết. Thế mà vứt bỏ đồng bào. Coi là thật cũng phí danh phân tu sĩ, cố miệt gầm thét một tiếng, toàn thân màu da trong nháy mắt đỏ bừng, trên đầu thế mà còn toát ra từng tia khói trắng, cầm thương đột nhiên tới gần tần lục. Mà tần lục nghe được câu này, lại là sắc mặt đại biến Hắn biết, Cố Nguyệt hiểu lầm, chắc hẳn Cố Nguyệt là nhìn thấy tu sĩ Bạch Ngọc Phương tất cả đều chạy trốn, coi là những người này đều một mình đi đào mệnh, cho nên mới cực kỳ khó chịu, cũng không đợi Tần Lục nói rõ ràng. Cố Nguyệt cầm trong tay trường thương, toàn thân bốc khói vượt qua hắn, trực tiếp phóng tới huyết sắc hư ảnh, đừng đi, Tần Lục đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt kinh hãi lập tức đình chỉ, điểm hỏa thuật, tránh cho làm bị thương Cố Nguyệt. H hắc hắc lại tới một kẻ không sợ chết, huyết ma khinh thường cười một tiếng, khống chế huyết sắc hư ảnh hướng Cố Nguyệt đánh tới, nhìn thấy một màn này, tần lục trong lòng sợ tới cực điểm, tay chân không nhịn được mà run rẩy, suy nghĩ tử vong trong đầu hắn chợt lóe lên, như muốn đem suy nghĩ hắn chấn vỡ. Hừ, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn tại chỗ cũ biến mất, toàn lực bộc phát, nhanh chóng bôn tập, trực tiếp đuổi kịp Cố Nguyệt. Giờ phút này Nội tâm của hắn không còn có ý nghĩ sống tạm Cũng không có nửa điểm ý nghĩ muốn ẩn tàng thực lực bản thân Hoặc là muốn lưu lại linh khí Đồng thời tại nội tâm chỗ sâu Sự sợ hãi đối với tử vong của hắn cũng theo gió tiêu tán Trong đầu của hắn chỉ biết là một sự kiện Vô luận như thế nào Hắn nhất định phải cứu được nữ tử trước mặt này Hắn tuyệt không cho phép cái này bề ngoài yếu đuối Kỳ thực nội tâm kiên cường nữ tử chết ở trước mắt mình Hắn tuyệt không cho phép Phanh, tầng lục đem tự thân, nhu phong thuật, thôi động đến cực hạn, bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có, cực tốc tới gần cố nguyệt, với tốc độ như thế, tầng lục cơ hồ cùng cố nguyệt đồng thời đến trước người huyết sắc hư ảnh. Một thanh trường thương cùng một thanh trường kiếm, lại lần nữa liên thủ, mang theo linh khí nồng đậm ầm vang đánh về phía bàn tay to lớn của huyết sắc hư ảnh kia, quanh, cả hai va chạm, bộc phát ra một cổ trùng kích trước nay chưa từng có. Ở giữa không trung nhất lên một cơn gió lớn, tuy nói bàn tay này chỉ là hư ảnh, nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Mà lại lực trùng kích này mười phần hung mãnh, lực đạo đánh tới khiến tầng lục cùng cố nguyệt đều sắc mặt trắng nhật, 12 tên tà tu của huyết ma tạo thành chiến trận, tại nhiều người như vậy quán thâu linh khí, sớm đã đạt tới thực lực giả kim đan. Dựa vào hai cái trúc cơ trung kỳ tầng lục cùng cố nguyệt, rất khó để chống đỡ. Coi như chân thực chiến lực của hai người bọn họ đã có thể so với trúc cơ hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ không cách nào địch lại. Nhưng lúc này, trong đầu tần lục lại hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hắn tuyệt không nguyện ý cố nguyệt vẫn lạc ở nơi này, hưu. Hưu. Hưu, hắn hoàn toàn dựa vào ký ức của cơ bách, không ngừng quơ, ngân sa kiếm, bộc phát ra lít nha lít nhít kiếm khí, linh khí không ngừng tiết ra, mà cố nguyệt cũng dựa vào bí thuật của cố gia phát huy ra thực lực vượt xa trúc cơ trung kỳ giờ phút này nàng liều mạng vung vậy xích hồng trường thương thi triển ra đầy trời thương ảnh mang theo thanh âm xé gió không ngừng đánh phía huyết sắc hư ảnh tần lục cùng cố nguyệt liên thủ hai người đột nhiên phát động cường hãn công kích bất quá tình cảnh này khiến đám người khương cách vừa mới chạy trốn tới phường thị vô cùng ngạc nhiên chuyện gì đang xảy ra kế hoạch không phải như thế a lúc đầu nói xong tần lục hơi kéo dài thời gian sau đó cùng nhau trốn về phường thị Hiện tại sao lại biến thành hai người bọn họ chạy tới cận thân vật lộn, phường chủ, chúng ta phải làm sao? Lập tức có tu sĩ hướng Khương Cách cấp cáp hỏi. Khương Cách giờ phút này mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, quay đầu nhìn một cái màn sáng pháp trận sau lưng đang dần dần khôi phục, lại quay đầu nhìn về phía cố nguyệt cùng Tần lục đang ở nơi xa tác chiến cùng tà tu. Dừng một chút, hắn hung hăng cắn răng quát, chúng ta là người tu tiên, há có thể tham sống sợ chết. Có dũng khí, cùng ta tiến lên trâu xương cũng lập tức đứng ra lớn tiếng nói không sai hôm nay nếu cùng chết cũng coi như một đoạn giai thoại đi mà liền tại lúc đám người lòng đầy căm phẫn bành một đạo thân ảnh cực nhanh đột nhiên từ giữa không trung ầm vang nện xuống rơi ầm ầm trước mặt mọi người làm chấn động một vùng trao bụi hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của đông đảo tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng răng trắng noãn chỉnh tề hắn ước chừng 17-18 tuổi Thân thể hơi gầy, tóc ngắn màu đen, mặc một bộ trường bào màu đỏ thẳng tắp, tay áo cùng nơi ống quần còn có miếng vá, toàn thân lộ ra một cổ tinh thần xa suốt. Hắn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn Khương Cách cười hỏi, này, đại thúc, ta ở rất xa liền nghe đến nơi đây âm thanh vang vọng, hắc hắc. Đã phát sinh chuyện thú vị gì rồi, hô, huyết sắc hư ảnh tung một chưởng lớn đánh tới, tần lục lập tức cầm kiếm đỡ, cả hai va chạm. Một cổ cự lực trong nháy mắt từ cánh tay truyền đến thân thể hắn. Qua, lực trùng kích quá lớn, khiến hắn phun ra một nguồn máu tươi. Ngô, tần lục gắng sức lắc đầu. Trải qua thời gian dài chiến đấu, đầu hắn bắt đầu choáng váng, linh khí cấp tốc tiêu hao mang tới cảm giác mệt mỏi, càng quét sạch toàn thân. Bất quá, giờ phút này hắn vẫn cắn chặt răng, tìm đúng cơ hội, một tay giơ cao, trên ngón tay trong nháy mắt lôi quang màu tím thình thịch thoát ra lóe sáng chói mắt, quanh, một đạo tiếng sấm bị đùng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào huyết sắc hư ảnh, chiêu thức, lôi kích thuật, này là do mấy đạo lôi điện hợp lại phát động, uy lực tăng lên gấp bội, của uy lực này khiến huyết sắc hư ảnh lập tức trung lên, ngay cả đám nhất chúng ta tu phía sau cũng có chút tái mặt. Phanh, thừa dịp này, tần lục đạp mạnh chân xuống đất, thân hình bay nhanh sang phía bên trái. Hắn cấp tốc tới gần, một tay ôm lấy cố nguyệt đang hấp hối, sau đó thân hình nhanh chóng trời đi. Cố Nguyệt sử dụng cố gia bí thuật tuy có thể tăng lên sức chiến đấu của bản thân, nhưng thời gian duy trì không dài, chỉ có khoảng nửa chén trà nhỏ. Đồng thời, sau khi kết thúc, nàng sẽ rơi vào trạng thái hư nhược, thể lực nhanh chóng hao mòn, mệt mỏi không thể động đậy. Mà bây giờ, Cố Nguyệt chính là đang lâm vào loại trạng thái này. Tần Lục biết rõ, giờ phút này, bản thân không còn là đối thủ của những tà tu này, liền đem linh khí cuối cùng trong cơ thể thi triển một chiêu ngũ lôi oanh đỉnh, hơi kéo dài thời gian, sau đó mang theo cố nguyệt bỏ trốn. Hô! Xuệt! Hô! Xuệt! Tần lục thở hỗn hển, linh khí của hắn đã sắp khô kiệt thân thể trở nên cực kỳ nặng nề, bây giờ chỉ dựa vào ý chí kiên cường mà bay về phía phường thị. Tần lục nằm trong ngực tần lục, cố nguyệt nghiêng đầu nhìn trầm hắn, không khỏi thấp giọng nỉ non một câu, trong mắt hiện lên vẻ nhu hòa, mà Tần Lục giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư đáp lại những lời mơ hồ của Cố Nguyệt. Tốc độ của hắn cực nhanh, một đường phi nước đại. Bành, lúc này một tiếng vang lớn đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. đám nhất chúng ta tu nhận lôi điện công tiếp rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, nhau nhau rót linh khí vào huyết sắc hư ảnh, thân hình đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, bay lên. cổ khí thế này khiến Tần Lục đang bay trên đường không khỏi biến sắc. hắn hiểu được. Sức chiến đấu của huyết sắc hư ảnh kia vẫn rất cường hãn, bọn hắn đánh lâu như vậy, mà những tà tu tạo thành chiến trận, không một ai vẫn lạc. Tất cả những công tiếp cường hãn hoặc là bị đạo huyết sắc hư ảnh kia đánh tan, hoặc là bị ngăn lại, hoặc là bị đám tà tu trong trận pháp chia sẻ hóa giải. Tuy nói, không ít tà tu nhìn có vẻ sắc mặt tái nhợt, nhưng trên thực tế, căn bản không ai bị thương nặng, nhiều nhất cũng chỉ là vết thương nhẹ. Mà đây, chính là ưu thế của việc tạo thành chiến trận. Ai phát giác được huyết sắc hư ảnh càng đuổi càng gần, trong lòng Tần Lục không khỏi dâng lên một cổ ý tuyệt vọng. Có lẽ, hôm nay, hắn sẽ phải chết ở chỗ này nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên mặt trường bào màu đỏ, đang từ phía phường thị bay nhanh tới. Người này vừa nhanh chóng tới gần, vừa nhe răng cười lớn, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Người kia là ai? Trong đầu Tần Lục lập tức hiện ra câu hỏi này, đây là một khuôn mặt xa lạ. Không đúng. Người này... Hình như đã gặp qua ở đâu đó, Tần Lục hơi nhíu mày, vì lý do an toàn, hắn liền vận chuyển, thiên nhãn thuật, quan sát tu vi của người này. Như vậy thoáng nhìn, trong lòng Tần Lục liền giật mình. Người này nhìn chỉ khoảng 17, 18 tuổi, không ngờ lại có tu vi trúc cơ hậu kỳ, bất quá, sau kinh ngạc, Tần Lục lại khẽ thở dài, lấy cảnh giới của thiếu niên này, e rằng không thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Dù sao, vừa rồi bảy. Tám tên tu sĩ trúc cơ hợp kích huyết sắc hư ảnh, đều không thể đánh chết bất kỳ một tà tu nào, huống chi, thiếu niên này chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ. Đạo hữu, mau mau rời đi. Tần lục hô to một tiếng, thiện ý nhắc nhở. Hắc hắc, không có việc gì, ngươi xem ta, thiếu niên có vẻ trà lơ phất phơ cười hắc hắc, không thèm để ý đến những lời nhắc nhở cảnh cáo, thân hình chuyển hướng, lướt qua bên cạnh tần lục, rơi xuống phía sau tần lục. Hắn đứng thẳng người, trực diện đối đầu với huyết sắc hư ảnh đang lao tới, thấy thế, Tần Lục vội vàng hô, "Uy uy, không chờ hắn nói hết câu, tên thiếu niên Cà Lơ Phất Phơ kia giơ tay lên, một thanh trường đao màu trắng đơn giản một mặt liền hiện ra." "Đắc!" Thiếu niên Cà Lơ Phất Phơ đưa tay bắt lấy, nâng đao, nhìn huyết ma và bọn người đang cấp tốc tới gần. Hát, "Một đám lại một đám, đều không sợ chết sao?" Huyết ma nhìn chằm chằm thiếu niên Cà Lơ Phất Phơ, Thần sắc điên cuồng kêu lớn, hắn mượn linh khí do chúng ta tu rót vào, điều khiển huyết sắc hư ảnh, đột nhiên đập mạnh về phía thiếu niên trước mặt, một chữ này, quy lực vô cùng lớn, nếu bị đánh trúng trực tiếp, thì cho dù là trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Khi tần lục quay đầu nhìn về phía tên thiếu niên cà lơ phất phơ kia, sắc mặt hắn không khỏi cứng đờ. Đối mặt với một chữ thế đại lực trầm như vậy, thân thể của thiếu niên cà lơ phất phơ vẫn đứng thẳng như tùng tại chỗ, miệng hơi cười. Trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt Cái này, tần lục ngạc nhiên Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng Nhìn dáng vẻ thiếu niên cà lơ phức phơ Khiến hắn cảm thấy có chút quen mắt Sau một khắc, thiếu niên cà lơ phức phơ không trốn không né Trực tiếp đối đầu Đát, chỉ thấy hắn dùng sức tiến lên một bước Tay phải cầm đao, rút đao từ trái sang phải Một đao chém ngang, trong nháy mắt vung ra Đối với thiết trưởng cứng rắn đang đè xuống giữa trời Hắn nên tiếp bằng một đao Trường đao màu trắng lóe lên đao quang dưới ánh mặt trời, tựa như sấm sét vang dội, khiến người ta không khỏi hoa mắt. Ken, chỗ hai bên tiếp xúc, hỏa hoa bắn ra, cùng với tiếng kim loại va chạm, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị chém đứt, chưởng ảnh trong nháy mắt tiêu tán, trường. Đao chém không ngừng, một đạo đao quang từ trong thân đao mau lẹ xông ra, nhắm thẳng vào huyết ma và đám người phía sau huyết sắc hư ảnh, thẳng tiến chém tới, giờ khắc này, huyết ma rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, cảnh tượng trước mặt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông đang phát ra từ đao quang kia, a. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng thét thê lương, trừng mắt nhìn thiếu niên cà lơ phất phơ, không dám tin quát, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng, đáp lại hắn không phải là câu trả lời. Xuy, một tiếng trảm phá nhục thể vang lên, thân thể huyết ma trực tiếp bị đao quang này chém thành hai đoạn, mà đao quang không hề dừng lại, đột nhiên hướng về phía sau tập kích, suy suy suy, âm thanh không ngừng vang lên, trong nháy mắt Hơn 10 tên tà tu phía sau, toàn bộ đều bị chặn ngang chặt đứt, chết thảm tại chỗ, tất cả mọi người đều không thể chống đỡ nổi một hiệp. A, tiếng kêu thảm thiết của tà tu tự hồ còn vang vẳng trên không trung, huyết sắc hư ảnh do bọn hắn ngưng tụ ra, trong nháy mắt tan rã, hóa thành huyết vụ đầy trời. phường thị giả ngoại hoàn toàn tỉnh mịch, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí, trên mặt rất nhiều người, còn ngưng kết vẻ rung động và không thể tin nổi, từng cái miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cái này đã xong rồi sao, vừa rồi, bọn hắn đã sinh đã tử, đều không thể giết chết bất kỳ một tên tà tu nào trong chiến trận, thế mà lại bị thiếu niên cà lơ phất phơ này một đao miễu sát. Ngay cả tần lục, cũng đứng ngay tại chỗ, một. Lúc lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Người này, với tu vi trúc cơ hậu kỳ, một chiêu miễu sát toàn bộ tà tu chiến trận, chuyện này, thực sự không phải là hắn hoa mắt chứ, không chỉ có hắn, tất cả tu sĩ trên tường thành phường thị cũng đều triệt để trợn mắt há mồm. Lâm vào rung động. Nhưng không lâu sau, trên tường thành phường thị liền bùng nổ tiếng hoang hô đinh tai nhất óc. Thật là lợi hại. Thật sự là quá mạnh a, ta đã nói rồi. Có hắn ra tay, toàn bộ cửu chân vực, trúc cơ cảnh giới, ai có thể đánh với hắn một trận. Không hổ là thiên tài cửu chân danh tiếng vang dội, Tô Hạo. Tô Hạo, nghe thấy những tiếng hoang hô này, tần lục trong nháy mắt như bừng tỉnh. Nhìn chầm chầm thiếu niên cà lơ phất phơ đang chậm rãi thu đao trước mặt, hắn rốt cục nhớ ra người này là ai. Hắn đã từng thấy chân dung và danh tự thật của người này trong một quyển sách. Quyển sách kia tên là Cửu chân Lan Gia Bản. Vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời, nhìn có chút cà lơ phất phơ này, thình linh chính là Tô Hạo, người danh chấn toàn bộ Cửu chân vực, thanh danh vang dội, được xưng là đệ nhất thiên tài Cửu chân, tên Tô Hạo, tầng lục tự nhiên không hề xa lạ Hoặc có thể nói, bất kỳ tu sĩ nào thường xuyên quan sát sơn thủy công báo hoặc các thư tịch kiến thức đều sẽ cảm thấy quen thuộc với cái tên này. Dù sao, Tô Hạo lấy độ tuổi chưa đến 18, đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Phần thiên tư này không nói tại cửu chân vực, mà ngay cả trong phạm vi toàn bộ Ly Châu đều là tồn tại uy danh hiển hát như sấm bên tai. Càng có lời đồn đoán rằng, Tô Hạo có lẽ có thể bước vào nguyên anh cảnh giới khi 50 tuổi, Sau khi Tần Lục biết được thân phận cụ thể của thiếu niên sa súc tinh thần này, dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc khi hắn một đao miểu sát rất nhiều tà tu. Dù sao, có thể đứng đầu trong đông đảo thiên tài ở cửu chân vực, được xưng là thiên chi kiêu tử, tự hồ phải có được thực lực như vậy, mới xứng đáng với danh xưng, hô, Tần Lục thở mạnh ra một hơi, buông cố nguyệt đang ôm trong ngực xuống. Bốn mắt hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt đối phương thần sắc sống sót sau tai nạn. Lúc này, tâm tình tầng lục buông lỏng. Trận chính tà đại chiến với nhiều thăng trầm này, xem như đã tạm thời kết thúc khi có sự can thiệp của Tô Hạo. Sưu sưu, chỉ thấy Tô Hạo nhẹ nhàng vung cánh tay lên, liền đem, túi trữ vật, cùng pháp khí của đám tà tu kia, thu hết vào trong túi. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía tầng lục, cười nhe răng nói, đại thúc, ngươi không tệ. Lại dám một mình đối phó đám người xấu kia, hắc hắc, ta thưởng thức ngươi, ha ha, cũng tạm tạm, tần lục miễn cưỡng cười một tiếng. Đối với lời tán thưởng này của Tô Hạo, hắn chỉ có thể làm như không nghe thấy. Dù sao việc này thật sự có chút mất mặt. Thực lực mà hắn dựa vào hách đạt được, thế mà căn bản không bằng thiếu niên trước mặt, quả nhiên là lãng phí giao diện thuộc tính. Ai ai, các ngươi xem, bọn hắn đến kìa, Tô Hạo cười đưa tay chỉ về phía sau. Tần lục gian nan quay đầu lại nhìn, phát hiện lúc này có một đám người từ Bạch Ngọc Phường chạy ra, ô ương ương thi triển thủ đoạn hướng về vị trí của bọn hắn chạy đến. Người đến không ít, có tu sĩ trúc cơ cũng có tu sĩ luyện khí, người dẫn đầu dĩ nhiên chính là Khương Cách. Mà tần lục cũng nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc ở phía sau trong đám người. Chính là lục an thần bọn người với thần sắc lo lắng. Nhìn thấy bọn hắn, trong lòng tần lục lại lần nữa buông lỏng. Trên mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt. Nhưng theo sự thả lỏng này, một cổ mệt mỏi cùng rã rời cực mạnh lập tức xông lên đầu. Cảm giác này khiến hắn nhịn không được nhắm mắt lại, cả người sụi lơ ngã về phía sau. Trước khi ngã xuống, hắn còn nghe được thanh âm của Tô Hạo cùng Cố Nguyệt. Ai ai, ngươi làm sao vậy? Tần lục, mặc dù có thể nghe được thanh âm, nhưng hắn lại không có khí lực để đáp lại, chỉ có thể mặc cho suy nghĩ trong đầu dần dần biến mất. Cả người rơi vào trong bóng tối. Trực tiếp hôn mê. Không biết đã ngủ bao lâu. Tần lục từ từ mở mắt, đập vào mắt trước tiên là một tấm rèm che quen thuộc. Hắn đem suy nghĩ thu lại, khẽ xoay đầu, đánh giá bốn phía. Căn phòng này, hắn nhận ra gian phòng ngay lập tức. Nơi này đúng là phòng chính trong phủ đệ của hắn. Giờ phút này, hắn đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương hương nhàn nhạt. Khiến người ta cảm thấy thư thái Dễ chịu Ta ngủ bao lâu rồi Ai đem ta trở về Tần lục xoa đầu Ngồi dậy trên giường Trong đầu không khỏi nảy sinh nghi vấn Hắn quả nhiên không có nửa điểm ký ức Về những sự việc sau trận chiến ngày hôm đó Hắn ngồi dậy Suy tư một lát Sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu Lại lần nữa đem ánh mắt đặt trên người mình Bắt đầu kiểm tra thương thế trên thân thể Thương thế đã khôi phục 7 8 phần Chỉ là nội thương còn cần tĩnh dưỡng một thời gian Thương thế hắn nhận phải Trong trận chiến ngày đó Đang dần dần khôi phục Sau khi xác định thân thể mình không có gì đáng ngại Tần lục khẽ động tâm niệm Linh lực trong nháy mắt bao phủ xung quanh Vừa dò xét Hắn lập tức phát hiện Phùng Khê đang ngồi Ở cửa ra vào bên ngoài thấy thế hắn chậm rãi nói Dòng suối nhỏ vào đi Lời này vừa ra Lập tức khiến Phùng Khê vui mừng nói Lão gia ngài tỉnh rồi Theo tiếng nói rơi xuống, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nàng nhanh chân đi đến trước giường, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tần lục nhìn thiếu nữ đang kích động, khẽ gật đầu, sau đó hỏi ta đã ngủ bao lâu, phùng khê chớp đôi mắt to đen lấy, xoay người hành lễ, cung kính đáp, bẩm lão gia, từ khi trận chiến ngày đó kết thúc, ngài đã ngủ 10 ngày. 10 ngày à? Tần lục hơi sững sờ. Tự hồ không ngờ rằng mình lại hôn mê lâu như vậy. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ngươi đem những chuyện phát sinh sau ngày đó, từng cái một kể cho ta nghe. Vâng, Phùng Khê hơi sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó chậm rãi mở miệng. Tần lục chăm chú lắng nghe Phùng Khê thuật lại, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Một lát sau, hắn rốt cục hiểu rõ những chuyện đã xảy ra sau khi mình mất đi ý thức. Nguyên lai, sau khi tô hạo, Đệ nhất thiên tài cử chân vượt ra tay giết chết đám tà tu, cũng không có lưu lại lâu, chỉ đơn giản giao lưu vài câu với Khương Cách, sau đó liền tiêu sái rời đi. Như vậy, việc tà tu lấy huyết ma làm chủ mưu đồ bạch ngọc phường, chính thức hạ màn kết thúc. Mà sau khi phường thị sửa chữa tốt pháp trận màn sáng, các tu sĩ trúc cơ liền riêng phần mình về nhà chữa thương. Vào ban đêm, lão tổ tạ kiếm của chu tà môn chính thức đi vào trong phố chợ, tiếp nhận chủ trì việc cứu trợ tu sĩ cùng xây dựng lại phường thị. Trải qua hỏi thăm mới biết được, nguyên lai Huyết Ma cố ý tung tin đồn ở một tòa phường thị phía Tây, nói rằng hắn muốn tấn công tòa phường thị này, dù tạ kiếm nhanh chóng đến bảo vệ. Ai ngờ, mục tiêu thật sự của Huyết Ma lại là Bạch Ngọc Phường mà chu Tà Môn không coi trọng. Đi một chiêu điệu hổ ly sơn. Việc này khiến tạ kiếm tức giận đến tím mặt. Sau khi đến Bạch Ngọc Phường, cả ngày mặt âm trầm, khiến không ít tu sĩ trong lòng còn e ngại. Bất quá, công việc ở Bạch Ngọc Phường đang được tiến hành có trật tự dưới sự hợp tác của chúng đệ tử Tru Tà Môn. Dần dần khôi phục cảnh tượng phồn vinh của Phường Thị. Từ trong miệng Phùng Khê, Tần Lục còn biết được số tu sĩ trúc cơ tử vong trong trận chiến này ở Bạch Ngọc Phường. Trong số 23 tu sĩ trúc cơ tập hợp tại Đại Điện ngày đó, tổng cộng chết 11 người, trọng thương 4 người. Trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Sau đó, còn có ba tu sĩ trúc cơ vốn ẩn giấu trong phường thị cũng đều tử vong. Ba người này không có mặt tại buổi tập hợp ở đại điện ngày hôm đó, nhưng khi tà tu xâm nhập phường thị, bọn hắn đều ra tay chiến đấu, cuối cùng bỏ mình. Nói cách khác, trong trận thủ thành đại chiến lần này, tổng cộng có 14 tu sĩ trúc cơ đã bỏ mình ở phường thị. Bạch Ngọc Phường vốn thường trú 13 thế lực trúc cơ, giờ phút này cũng chỉ còn lại 6 nhà. Trong tất cả các tin tức mà Phùng Khê kể, điều khiến Tần Lục phấn chấn nhất chính là Cố Sáng chưa chết, có lẽ do Cố Nguyệt cứu viện kịp thời ngày hôm đó, Cố Sáng đã may mắn giữ được một mạng. Bất quá, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, giờ phút này vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khi Tần Lục biết được tin tức này, hắn lập tức đứng dậy, thu dọn qua loa rồi đi ra ngoài. Hắn muốn mau chóng đi xem Cố Sáng, rời khỏi sân nhỏ. Tần Lục nhìn cảnh tượng trên đường phố, không kìm được thở dài. Đúng là có chút thảm liệt a, tuy đã qua 10 ngày, nhưng Bạch Ngọc Phường vẫn chưa khôi phục lại sự náo nhiệt rầm rộ như xưa. Lúc này trên đường, không chỉ người đi đường cực ít, mà ngay cả những bức tường đổ nát và mặt đất hỗn loạn, còn phủ kín vết máu khô nâu sẫm loang lổ cùng dấu vết chiến đấu. Tất cả những điều này đều chưa được xóa đi. Dư chấn từ cuộc giao thủ của một đám tu sĩ trúc cơ đã trực tiếp phá hủy các kiến trúc của phường thị đến không còn hình dáng. Không ít tu sĩ tán tu cấp thấp có tu vi yếu kém cũng vì vậy mà mất mạng. Chịu khổ bị liên lụy cuối cùng vẫn là những người dân tầng lớp thấp, ai may mà vận khí của bọn hắn tương đối tốt, nghĩ đến đây, trong lòng Tần Lục không khỏi âm thầm may mắn. Tất cả mọi người ở tầng môn, ngoại trừ Lã Hiên bị tà tu giết chết, những người khác đều bình yên vô sự, không hề bị tổn thương gì. Tuy rằng tầng môn có bao nhiêu cửa hàng trong phường thị đều bị phá hủy, vật tư tổn thất nặng nề, nhưng Tần Lục cảm thấy, chỉ là một ít linh thạch Tổn thất thì cứ tổn thất, người không xảy ra chuyện đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tần lục liếc nhìn sơ qua cảnh tượng khu phố, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền nhanh chân đi về phía cố phủ. Hai nhà ở rất gần nhau, không lâu sau, hắn đã đến trước cửa cố phủ. Những nô bộc phàm tục làm thủ vệ đã quá quen thuộc với tần lục, căn bản không hề ngăn cản, liền dẫn tần lục dễ dàng vào phủ, đưa thẳng đến phòng của cố sáng. Đẩy cửa bước vào, tần lục thấy hai người trong phòng. Cố sáng hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, khuôn mặt đen kịt gầy gò lộ ra vẻ cho tàn, môi khô khốc không có một tia huyết sắc, âm u đầy tử khí. Điều đáng sợ nhất là toàn bộ cánh tay, hơn phân nửa bả vai và ngực của hắn đều đã biến mất, vết thương bị băng gạch dày đặt bao lấy, máu vẫn ẩn ẩn chảy ra. Mà cố Nguyệt mặc áo trắng đang ngồi bên cạnh giường, sắc mặt nàng lúc này tái nhợt, đôi mắt mờ mịt thất thần có thể thấy được nội tâm nàng đang cực độ bi thương. Tiểu sáng thế nào? Tần lục đến gần giường, khẽ hỏi Ai, cố nguyệt khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt đầy mỏi mệt, chậm rãi nói, mệnh coi như tạm thời giữ được, nhưng trước mắt chỉ sợ là không tỉnh lại, hơn nữa về sau cần phải chăm sóc lâu dài mới có thể duy trì không chết, tại sao lại như vậy? Sinh cốt đan, cũng vô dụng sao? Tần lục trao mày Trong tu chân giới, hiệu dụng của đan dược vượt xa so với dược dịch của thế tục, càng thêm thần kỳ Rất nhiều đan dược mà thế tục không thể nào hiểu được Ở tu chân giới lại cực kỳ phổ biến Ví dụ như Sinh cốt đan Có công hiệu sinh cơ cầm máu Trị liệu vết thương Chỉ cần mua được và dùng Cho dù là tay cục tàn phế Cũng có thể khôi phục như ban đầu Cố Nguyệt lắc đầu Bất đắc dĩ nói Sinh cốt đan Chỉ là nhất giai trung phẩm đan dược Đối với tu sĩ luyện khí kỳ còn có chút tác dụng Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ cảnh giới Hiệu quả liền không lớn Vậy thì đi tìm nhị phẩm đan dược Ta nhớ có một loại đan dược tên là phục thương đan, đây chính là nhị phẩm đan dược, đan dược này có lẽ có thể làm cho tiểu sáng tỉnh lại. Tần lục vội vàng nói, nhị phẩm đan dược cần tu sĩ trúc cơ mới có thể luyện chế ra, cho nên có chút hiếm thấy. Coi như tại toàn bộ Bạch Ngọc Phường, nhị phẩm đan dược cũng không coi là nhiều. Nhưng tần lục cảm thấy, chỉ cần tận tâm tìm kiếm, chắc hẳn vẫn có thể tìm được, không có lý do gì lại từ bỏ để cố sáng trở thành một người thực vật. Ai, ngày đó ta cho tiểu sáng ăn chính là, phục thương đan, cho nên hắn mới bảo trụ được mạng này, bằng không, hắn đã sớm buông tay nhân gian, cố nguyệt quay đầu nhìn về phía cố sáng đang ngủ mê, ánh mắt lộ ra một tia đau sót, chậm rãi nói, mấy ngày trước ta đã từng mời tạ kiếm đến kiểm tra, theo tạ kiếm nói, tiểu sáng bị thương quá nặng, một kích kia mang theo khí tức của tà tu, bây giờ tà khí đã xâm nhập vào trong cơ thể tiểu sáng, cho dù là tạ kiếm, cũng không có cách nào có thể trị hết, tần. Lục nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi lẩm bẩm, ách, ngay cả tu sĩ Kim Đan đều nói như vậy à, đồng thời, tim hắn cũng không ngăn được trùng xuống. Tần lục vẫn luôn xem cố sáng như đệ đệ ruột của mình, mặc dù hắn này thường có chút lỗ mãn, không biết trời cao đất rộng, nhưng khí khái không sợ chết trên người hắn, vẫn luôn khiến tần lục trong lòng có chút thâm phục. Dù sao người trẻ tuổi nên có sự nhiệt huyết, Giàu có tính bốc đồng Mà bây giờ Khi hắn biết được từ miệng cố nguyệt Rằng cố sáng không thể chữa khỏi Trong lòng nhất thời trống rỗng Chẳng lẽ lại không có biện pháp khác sao Hắn sốt ruột hỏi Cố nguyệt cúi đầu Trầm mặc không nói Tần lục trầm ngâm một lát Lại tiếp tục nói Nơi đây xa xôi Người luyện đang lát đác không có mấy Linh đang càng là thiếu thốn Tạ kiếm nói bất lực Chưa hẳn liền không có khả năng Ta cho rằng Nhất định có thể tìm được phương pháp cứu chữa Cố Sáng, nghe nói như thế, Cố Miệt lúc này ngẩng đầu nhìn Tần Lục, hai mắt đối diện, trong mắt tinh quang lé lên, khóe miệng hơi nhếch lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ân, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy, nếu nơi này không có cách nào cứu tỉnh Tiểu Sáng, vậy ta hẳn là đi nơi khác tìm xem biện pháp." "Vậy ngươi muốn đi đâu?" Nghe vậy, ý cười trên mặt Cố Nguyệt lập tức biến mất, đáy mắt còn lé lên một tia không cam lòng, sau đó mới chậm rãi trả lời, Có lẽ ta phải về Thuận Thiên Thành một chuyến, nói đến câu cuối cùng, trong thanh âm của Cố Nguyệt, ẩn ẩn lộ ra một cổ oán giận, có vẻ rất cổ quái. Mà tiêu dị dạng này lập tức bị Tần Lục bắt được, điều này không khỏi khiến hắn suy nghĩ sâu xa. Đối với lai lịch của hai tỷ đệ cố gia, trước kia hắn đã tìm hiểu qua một chút. Hai tỷ đệ bọn hắn, không phải là người của vô cực phường, mà là đến từ một tòa tu chân thành tên là Thuận Thiên Thành, trước kia Tần Lục kiến thức nông cạn. Hoàn toàn không biết gì về Thuận Thiên Thành Nhưng những năm gần đây Hắn vẫn luôn đọc điển tịch Nghiền ngẫm tạp thư Từ đó tầm mắt mở rộng Đối với tòa tu chân thành này cũng hiểu biết chút đỉnh Thuận Thiên Thành cực kỳ phồng hoa So với bất kỳ tu chân phường thị nào đều náo nhiệt hơn Bởi vì tòa thành này chính là tăng cứ tu chân giả lớn nhất của Vân Trôi Phủ Thành này do Nguyên Anh Đại Năng tự mình trấn thủ Tuyệt đối là nơi an toàn nhất toàn bộ Vân Trôi Phủ Đây cũng là thánh địa tu luyện mà tất cả tu sĩ vân trôi phủ đều mơ ước được đến, mà tỷ đệ cố gia ban đầu rời khỏi thuận thiên thành, một mình đến trừng thiên nước độc vô cực phường định cư. Về nguyên nhân rời đi, tần lục vẫn luôn không hỏi qua. Bất quá đối với thân phận của hai người, tần lục lúc nhàn rỗi đã từng suy đoán. Hắn thấy, cố sáng và cố nguyệt, 8-9 phần 10 là có lai lịch lớn. Bởi vì bọn hắn nắm giữ bí pháp có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng vọt. Mà bí pháp này là gia tộc truyền thừa, phải biết, loại bí thuật này bất luận ở đâu đều là thuật pháp cực kỳ cường hãn và hiếm thấy. Từ đó suy đoán được, gia tộc của bọn hắn tuyệt đối là một thế lực lớn, nhưng khi Cố Nguyệt và Cố Sáng đến Vô Cực Phường, lại chỉ có cảnh giới luyện khí, tu vi thấp, ngay cả tên hộ vệ đều không có. Điều này lại gián tiếp cho thấy, Cố gia căn bản không quan tâm đến sự sống chết của bọn hắn. Nghĩ đến đây, Tần Lục không nhịn được nhìn Cố Nguyệt một chút cẩn thận hỏi, "Cố đạo hữu, ngươi không muốn về Thuận Thiên thành, nghe nói như thế?" Cố Nguyệt rất thẳng thắn gật đầu, đáp lại nói, "Đúng vậy." "Vì cái gì?" Trong mắt Cố Nguyệt lóe lên một tia oán hận, dừng một chút, ánh mắt nàng đột nhiên bình tĩnh trở lại, khẽ nói, "Không có nguyên do gì, chỉ là không muốn trở về mà thôi." Ất thấy Cố Nguyệt không muốn nói nhiều, Tần Lục hơi sững sờ, cũng không truy vấn nữa. Trầm ngâm một lát, hắn trịnh trọng nói, "Vậy thì để ta thay ngươi đi." ta đi thuận thiên thành hỏi thăm một phen xem có đan dược nào có thể cứu trị cố sáng không. nghe vậy, ánh mắt cố nguyệt trở nên dịu dàng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không già mồm từ chối. lúc này khẽ gật đầu nói vậy thì làm phiền ngươi. dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu. bất quá, đợi thương thế của ngươi tốt lên rồi hãy đi. vết thương của tiểu sáng, ta mỗi ngày đều dùng linh khí trị liệu, duy trì không thành vấn đề. ân, cũng được. Tần lục gật đầu đồng ý, nói xong, hắn thoáng quay người, ánh mắt rơi vào cố sáng đang nằm trên giường, trong lòng cũng hạ quyết tâm vào giờ khắc này. Tiểu tử yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.